Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 87 Thiên kế Thường Hy quay về phòng rất sớm, đứng tại cửa, nói mấy câu với Tiêu Hà rồi giải tán. Thường Hy muốn đi ngủ sớm một chút, làm nô tỳ thật là không thoải mái thông chỉ thân thể mệt mỏi, ngay cả tinh thần cũng đều đã rời. hơn nữa vừa mới dưỡng sức nhập thần như vậy, thận cảm thấy đến không còn hơi sức nào nữa, đặng mình xuống liêm một ngài. phanh phanh phanh, thận thì còn đang trong giấc mộng, chợt nghe được tiếng đập cửa rung rầy, dùi màn mang theo nồng đậm ngáy ngủ nói: người nào đấy? Ngô tỷ tỷ mua là bản thù tỷ nhân mở cửa, có chuyện quan trọng. Thanh âm vãn thù cánh vách truyền vào. Thường Hy sợn số, cam gián vô ngủ nhất thời ba đi phần nửa lập tức nói. Tới ngay. Vừa nói vừa lật người xuống giường, đi dài. Thượng tay cầm lấy áo khoác lên đi ra ngoài. Đưa tay mở cửa, thế ngoa cửa không chỉ có vãn thù mà còn có cả triêu hà. Trong tay cầm rất nhiều thứ nhất thời kinh ngạc hỏi. Làm cái gì đây? Triều Hà tỉnh vốn nôn nóng, ông trong ngực thứ gì đó liền bước vào trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Thái tự gia phần phó tỷ đi theo ngài đến trường nhạc biện thỉnh An Hoàng Thượng. Thời gian không còn kịp, mùi với bạn thù tới đây giúp tỉ trang điểm, đó là không biến thái tử nghĩ thế nào, chuyện lớn như vậy, nên nói trước một câu nhà. Làm sao lại có thể chỉ thụng miệng phần phó một câu là coi như xong? chứa phải là chỉ có bọn nô tỳ như chúng ta mới gấp chết đi được sao? tiêu Hà không được nói lung tung, cẩn thận tai vách mặt rần. Bán thu khẽ quát một tiếng để tay đóng lại cửa phòng. Lúc này mới nhìn Thường Hy nói: Ngô tỷ tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Châu tổng quản sai muội báo cho tỷ biết, thực ra thì cũng không có đại sự gì. Theo cung quy mà nói. Mỗi vị hoàng tử vào buổi sáng có thể mang theo một cung nữ hoặc thái giám tỷ thần đi theo phục vụ. Thời điểm trước kia, thế tử gia không thích cung nữ đi theo bên người. Cho nên bên cạnh cũng chỉ có chua tổng quản cùng trịnh công công hai người luôn phiên nhau phục vụ. Nhưng hiện tại, thế tử gia tự hồ là rất ưa thích tỷ tỷ. Cho nên, cho tỷ tỷ đi phục vụ tùy thần cũng là chuyện thường tình. thế tỷ, tỷ không phải sợ. Thường hy nghe vãn thu nói, gật đầu một cái. Một bên triệu hà lo mặc quần áo cho thường hy, bên kia vãn thu cũng để thường hy ngồi xuống. Tư mình trả đầu thai cho nàng, lại nói. Bên mình cán hoàng tử kháng đều có nô tỳ phục vụ. Đến lúc đó, chỉ cần tương theo cung quy là tốt rồi, rất nhanh có thể trở lại. Thường hy lại âm thầm cắn răng. Bởi vì nàng hiểu, tới qua nàng hiến kế cho tên thối cầm thủ trên nền hôm nay hắn dẫn nàng theo, đã vì sợ người khác trình bày không được rõ ràng, thì ra hỏng chuyện. nghĩ tới đây, thượng hiền bất đắc dĩ thở dài, Nàng thật là mạnh khổ nha. sớm biết như vậy đã không ân cần hiến cái gì, ngu với chẳng kế nữa. phải biết rằng lần này thì tất nhiên sẽ đụng phải đám người chỗ đình phương, nang thận là không muốn trông thấy thái độ cao cao tại thượng của các nàng ta. Nhưng là suy nghĩ một chút, cũng có thể nhìn thế lệ bình, trong lòng mấy hơi thăng vàng trở lại. Không biết nàng ấy có sống tốt hay không. thượng hi mất hồn, tiêu hà cùng quản thu cũng không có quấy trai nàng. đó là nàng bị kinh sở còn chưa có hồi phục lại. Hai người một người bưng nước, mong người lấy khăn lao mặn cho nàng. Nước lạnh làm cho thượng hi lạnh tứng thu hồi lại thần trí, đưa ta ra tiếp nhận khăn nói để ta tự mình làm. đưa hà cũng liền buông tay, thường hì tự mình rửa mặn sạch sẽ. Ngồi ở trước gương đồng, nhẹ nhàng cả lông mày thoa xong môi. Thường hì vóng xinh đẹp, vì vậy, nàng chưa bao giờ ăn mặc quá nhiễm lệ. Xuân này, đều như là hoa sen mới nở. Sau khi trang điểm xong xuôi, liền có đầu nhìn xem áo trên người mình, cao mày hỏi. Bản thù! hình thức y phục này là của cung nữ không sai nhưng chất liệu là là hồ gấm diên quý đây là có chuyện gì xảy ra theo thân phận của chúng ta nó là không nên mặn thế này mới phải bán thu hé miệng cười thấp giọng nói cái này muội cũng không biết chỉ nghe thấy chu tổng quản nói là hôm qua thái tử già phân phỏ nằm sau túi nương vẫn trộn xuống cả một đêm mới làm xong thường hi im lặng Lại có điểm thông biến tiêu vần rác này muốn làm cái gì? Thời hình khúc này, để cho nàng ăn mặn bắt mắt như vậy, lại nghĩ ra được cái chủ ý gì đây? Hừ, như sao mỗi lần ở chung mộng chậu với hắn, nàng luôn luôn xui xẻo. Nếu thật không còn xui xẻo nữa, thì đó mới chính là không bình thường đấy. Thu thập xong, tháng thù vội vã ra cửa, rồi mang trở lại một bán canh hạt sen bảo. Đằng này đi không biết bao lâu mới trở lại, tỷ ăn trước một chút canh cho ấm bụng đi. Thần Kỳ cảm kính cười một tiếng, cũng không có khách khí, nhằn lấy cái chén nhỏ, bé hình cả chép và nửa, nhưng thì từng ngụm, từng ngụm thổi cho bớt nóng rồi vội vàng uống. Lúc này cũng chẳng để ý tới cái gì gọi là lễ nghi quy củ nữa, tư thể chán ngồi rất tì tuyện. Sau khi uống canh xong, Thần Kỳ đứng dậy nói. Ta phải màu chạy nhanh qua đó, chưa tới một cách ngỡ thái tử già sẽ đi rồi. thấy người gật đầu một cái, còn theo Thường Hy đi ra ngoài. Sau khi đi chung một đoạn đường thì tách ra. Thường Hy tăng nhanh bước chân chạy tới trên nguyệt điện. cháo vừng vốn rộng, bị Thường Hy một trận bước nhanh chân quấn đi. Quá nhiều, giống như cánh vốn đàn nhảy mối chập chờn, từ xa nhận lại cứng kỳ xinh đẹp. Hữu Hải hôm nay cũng không xuất hiện ở trên nguyệt điện. Trịnh Thuận đang đứng thẳng ở cửa điện, trông thấy Thường Hy từ phía xa, điền đeo lên một tầng mỉm cười. Thường Hy rất nhanh liền đi tới trước mặt Trịnh Thuận, thỏ ra một hơi thật dài cười nói, chào Trịnh Thuận công công. Mau vậy đi, về sao không cần đa lễ như vậy nữa. Thế tử gia vừa mới phân phó, từ na về sao, mà chính là nữ hoàng Phượng nghi. Ở danh Nguyệt Điện rồi, đó là vinh hạnh đặc biệt đấy. Tiên Thuận cười hiếp mắt nói, Hắn đã sớm biến ngu Thần Hy này, Trong lòng thấy tự gia là không giống với những người khác. Chỉ là không y tới, Thế tử gia nhìn như vậy, Đã đưa nàng lên làm nữ quan Phượng Nghi rồi. Phải biết rằng, Những năm gần đây, chức vụ này gần như bỏ trống. Không có cung nữ nào có được vinh hạnh đặc biệt này. Thần Hy ngây ngẩn cả người, Có trách nàng được mặn hồ gắm, ngươn la là, là Trong lúc nhất thời, thường hi không kịp phản ứng. Trinh thuận nhìn thấy bộ dáng của nàng, không nhận được nụ cười. Ngô thường hi này quá thật, cũng có chung bản lãnh. Chuyện tới hôm qua, hắn điều đã được nghe kể lại. Xem ra, thích tự gia đã sớm có tính toán rồi. Thường hi thầm suy nghĩ trong lòng. Nữ hoàng phận nghi, chính là quan tứ phẩm. Nàng là từ thức phẩm nhảy lên nhất đẳng cung nữ, xem ra là thằng máy cắp. Nàng có chút hưng phấn, có chút cao hứng. Với địa vị này của nàng, từ nay về sao vân thân kia, thế nàng cũng không thể lơn lối như vậy được nữa. Nhưng bây giờ, bước qua cỡ gặp Đỗ Đình Phương. Nàng ta hẳn sẽ lấy thân phận Hoàng tử Phi, mà khi dễ nàng. Vậy là phải suy tính mộng ủng rồi. Nàng đang suy nghĩ tiêu phân tráng đã từ danh nguyệt điện xài bước đi ra, quay đầu nhìn thần Hy cùng tịnh thục một cái, rồi xoay người đi chỗ khác, bước xuống bậc thang, hướng về phía trường nhật điện đi tới. thần Hy khẽ thở dài, hôm nay chỉ sợ là không yên rồi, mạng của nàng à. chương 88 tú nữ ngày xưa gặp lại, đồng cùng chiếm toàn bộ góc đông nam của hoàng cung. Thật ra thì đứng sân sông cùng Hồng Thái Điện. Nhưng nếu muốn đến Hồng Thái Điện bên cạnh trường nhạc điện, thì phải đi vòng qua một đoạn đường rất dài. Cũng không biết hoàng để nghĩ thế nào. Từ trước tới giờ, trong cùng cùng Hồng Thái Điện chỉ cánh mộng bức tường ngang cát, mà không mở được một cái cửa. Mỗi lần đều muốn lường rất xa mới đến nơi. Sau này Thường Hy mới từ từ hiểu. Mỗi vị hoàng đế đều lo sợ quyền thế của thái tử quá lớn sẽ đe dọa ngôi vị của mình cho nên mới không khai thông cái thông đạo kia. Thật ra thì chính là sợ một ngày nào đó sẽ có một vị thái tử trả đến bức vừa thói vị. Cho nên mỗi một thời đại hoàng đế đều không giao quyền lợi quá lớn vào tay thái tử để cho hắn ngồi cao. Cho đến nay Hay cả hoàng tử cũng đều mắt nhìn chầm chầm vào đế vị. Đường kim hoàng thượng tử hột cũng hoàn toàn không có gì phản đối. Có lẽ ngài ta sẽ càng cao hứng khi các con trai tranh đấu, sẽ không có người nào có thể kiêu ngạo vì hiếm được địa vị của ngài. Ta cõi đông cùng, hụng đường đi về phía nam, trướng bước qua kiều môn đến hậu cung một đường láng đá xanh đi tới lần chỉ cùng của hoàng hậu quá cổ và lần chỉ cùng vào trái một đoạn ngắn là tới trường nhạc điện. Trường nhạc điện là thẩm điện của các đời hoàng đế định nguyệt quốc. Theo sáng trường nhạc điện là minh tính điện, cũng chính là ngự thư phòng của hoàng thượng. xa hơn nữa chính là hồng thái điện dùng để tiết triều. thường hi nhìn cung điện nguy nga khí thế khổng lồ đầu son các tỉa. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mát. uy nghiêm cùng xa hoa của hoàng gia cũng không cách nào khiến người ta miệt thị. Đứng ở nơi này trước cửa đại điện, thường hì chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút dòng dạp. Dưới gầm trời này, không biết có bao nhiêu người hy vọng có thể đứng ở đây, thường hì hôm nay coi như cũng được thỏa ý nguyện. Tiêu văn tán dừng lại, thường hì cùng trịnh thuận cũng theo đó mang ngừng bức chân thường hi chỉ thấy trình thuận cha chậm đến trước cửa đại điện không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú liền thấy Trịnh thuận cùng mẫu vị tiểu thái giám giữ cửa nói vài câu rất nhanh lại qua đã về nhìn tiêu vân tráng nói thái tử gia nó ta đã hỏi hoàng thượng còn chưa có dạy ngài có cần trước đi nghỉ ngơi một lát không ạ tiêu vân tráng lắng đầu một cái nói không cần đứng tại đây chờ cũng được Trên tuần cũng không nói gì thêm nữa, chăm rãi thối lùi đến sau lần tiêu vần trá, không người đứng. Thường thì không giảm nói câu nào, hôm nay là lần đầu tiên nàng đến loài địa phương này, tự nhiên muốn nói ít nhìn nhiều, thân trọng từ lời nói đến việc làm, không muốn gây ra thêm phiền tối cho tiêu vần trá. Đà suy nghĩ, thì nghe được từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân, còn chưa có qua đầu nhìn lại. Đã nghe được thanh âm cao ngạo vang lên. Tứ đệ, bán Nga đều đến sớm như vậy, thật đúng là làm người ta bội phục. Thanh âm này thật quen tai thường khi có nghĩ lại xem, đã từng nghe qua tại nơi nào. Còn đang nghĩ thì tiêu vân ráng đã xoay người lại nói. Đại ca nói quá rồi, đây là bổn phận của con cái, làm sao có thể hoa loa tắt tách đây? Đại ca... Đó không phải là Đại Hoàng tử Tiêu Vân Giận sao? Trong lúc bất chợt, Thường Hì nhớ lại, ngay nàng vừa mới bước vào cùng, trong lúc vô tình đụng phải năm người kia. Trừ Tiêu Vân Tráng cùng Tiêu Vân Triện nàng đã gặp mặt, còn lại ba người thật đúng là chưa có thấy qua. Căn cứ vào thanh âm, có thể thấy được Tiêu Vân Giận là người liều lĩnh. Thường Hì lặng lẽ nghĩ trong lòng, nếu là người liều lĩnh. Chí sợ đối với ngôi vị hoàng đế là mưu cầu danh lợi vô cùng. Nàng liền đối với Tiêu Vân Dựng có mấy phần phòng bị. Dường như đối thuyền phương án động thì đã gã cho đại hoàng tử Tiêu Vân Dựng rồi. nàng lại một lần nữa thở dài. Thật sự là nơi nào Úc Phung này mộng tổ hợp chẳng hay ho gì. thứ cả nói chuyện thật khiến người ta không muốn bồi phụng cũng không được. Cho tới bây giờ đều là một chốt nước cũng không lọ Nghe lời ấy, Thường Hy lại cắn răng. vì này hẳn là ngũ hoàng tử, con trai của mỹ phi rồi. Thường Hy cúi đầu, thay mặc dù không trông thấy bộ dáng của hắn, nhưng căn cứ vào thanh âm mà nghĩ đến dung mạo ngài trước đã gặp, Thường Hy còn nhớ rất rõ ràng, hắn là một nhân vật âm trầm, nhìn không ra suy nghĩ, lại cao ngạo tự đại vô cùng. Mỹ phi chồng hoàng tử vì chờ hắn, tức là cái vị trước hạnh là yên. Người ta thường nói, không phải người một nhà không vào cửa, quả và nhiên vô cùng chính xác. cẩn thận tham kiến thái tự điện hạ. đối điện phương cùng là thế Yên tiến lên hành lễ. Theo quy củ các nàng là phải hành lễ với tiêu vân rã? Đứng lên đi, cây tẩu cùng ngủ đêm mũi không cần khách khí. Tiêu vân ráng thả nhìn nổi. Thường hì đứng ở một bên nhà, cảm thấy thật không được tự nhiên. Các nàng ta đã trở thành đại tẩu cùng ngủ trẻ mũi rồi. Đáng thường, nàng vẫn đứng ở hàng ngũ nô tỳ. Mặc dù bây giờ có chút thành tụ, nhưng đứng trước mặt các nàng ta vẫn là thấm hơn một bậc, trong lòng không phục. Nhớ lại ngày đó ở vịnh hàng cùng, các nàng ta vẫn là kiếm cỡ gây chuyện với nàng. Ngày sau đó, tiêu vân triển cùng hoàng tử tỳ của hắn là thẩm vi hà, tiêu vân thành còn có cả lễ bình cũng đến đâm đớt nhau sợ hành lễ. may mặn thì là vui vẻ hoạt thuận, cười nở liên tiếp. Nhưng ẩn nấp dưới con mặn từ cửa đó là cái gì? Thần không thể biết được. Thường Hy Thầy Bình rong lúng bất chận trông thấy Thường Hy băng rỡ không thôi. Bên ngày cái gọi là lễ nghi quy cũ sẽ bướng đi tới, kéo tay của nàng hỏi. Làm sao người cũng tới đây? Ta nhớ người muốn chết rồi, nhiều lần muốn đi thăm. Nhưng là người ở trong đông cung, ta cũng không dậy đến. Thanh âm lạc bình em tới thật thớt, Thương Hy cười một tiếng nói. Ta cũng như vậy muốn đi xem người, nhưng là ta cũng không dám đi tiện rời khỏi đông cung. Mọi người đều giống nhau cả thôi. Lạc bình còn đang muốn nói nữa, Đô Đình Phương cùng là Thiết Yên đã đi tới, hoàng sát thường Hy. thường Hy đề cao cảnh giác trong lòng, vẫn như cũ hành lại nói. Nô tì thăm kiến đại hoàng tử Phi, ngũ hoàng tử Phi. Không nghĩ tới, ngơ leo lên nhanh như vậy. Thoán chóng đã lên nữ hoàng phượng nghi rồi, không biết là dùng qua cái thủ đoạn gì. Đối trình phường khắc bạc nổi, nàng vốn nhìn thần khi không phường bát. Vất vả lắm hôm nay mới cao hơn thượng hi một cái đầu, nào có thể dễ dàng cho qua. Này thật đúng là kỳ lạ, nghe nói đông cung chưa có một vị nữ hoàng phượng nghi nào. Ngô thường hì, ngay tận ra sớm có bản lĩnh nha. La Thí Yên hùng hằng trận mắt nhìn thường hì một cái. Nàng cũng không thích gì ngô thần hì, thời điểm rất sớm đã xác định điều đó. Cách ngươi nói cái gì đó? Lê Bình nhẫn giữ nhìn hai người, từ từ nói. Phải biết, nữ quan phượng nghì của đồng cùng cũng cao hơn một bậc so với nữ quan của hoàng tử. Không nhìn thầy chuột cũng phải xem mặt Phật. Chứ có sinh sự ở đây, không có gì tốt đẹp cả đâu. Người cũng đừng quên mất thân phận của mình, dù gì cũng là hoàng tử phi, sao có thể ở chung một chỗ với loại người đề tiện này, cũng không ngại mình dính xuống vậy Là thiết yên chăm trọng nhìn Lệ Bình nói. Thường thì vốn là đang chịu đựng, nhưng lại nghe nàng ta nhục mạ Lệ Bình, cho nên không nhìn được nữa. Trường 89 Năm nữ nhân, một sân khẩu Ngũ Hoàng Tử Phi Thật là khiến người ta bội phục. Nô tiền thân vẫn ti tiện, nhưng Ngũ Hoàng Tử Phi không phải là đang cùng Nô tiền nói chuyện sao. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Ngũ Hoàng Tử Phi cũng cam chịu hạ tiện. Thường thì không chút nào nhu nhược nổi, đánh mặt mang theo nụ cười thỏa đáng, nhưng lời nói ra lại khiến kẻ kháng rung lên lệ bình sẩn số thầm nói không tốt Đỗ đình phương chỉ sợ thiên hạ công loạn nhìn thường Hy nói tiên tì lớn mật là dám cùng ngũ hoàng tử phi nói chuyện dẫn ta đi bẩm báo thái tử xem thái tử xử trí người như thế nào thường Hy bỗng nhiên mới nghĩ tới chính mình lại gây phiền toái cho tiểu vương trẻ vẻ mắt đạo hoàng thường Hy thấy năng vị hoàng tử đàng đứng nói chuyện Từ như một chúng cũng không thấy bên này bọn họ nội sống ba đào. Quái đầu nhìn lại, thấy đỗ đình phương đang cấn vẫn muốn đi. Thường Huy cả trắng răng, nói gì thì nói, hôm nay nàng cũng không thể để mình trở thành trò cười cho người ta nhỏ bán. Đau lúc ấy, Thị Yên trợn đưa tay đẩy Thường Huy một cái. Khi dưới kia chính là bận thàng, trên dưới trầm nó, nước như lầm tức té xuống mà anh cũng không còn. Không nghĩ tới, La Thí Yên lại có thể án động như thế, muốn mà của nàng. Thường Hì lầm nguy không loạn, mắt hạnh đã qua. Nàng đứng bên trái La Thi Yên, hoa đổ đình phương lại đứng ở bên phải nàng ta. La Thi Yên để Thường Hì, như vậy nàng sẽ bị ngã xuống. Nói thì chậm, mà mọi chuyện lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Thường Hì đưa tay nắm lấy ống tay áo của La Thi Yên. Trong lòng thầm mắng con mẹ người. Muốn mạng của ta, lão nương liền kéo người thành đậm lần Đường đến hoàn tiền cũng không cô đường. La Thi Yên hôm nay, mang một bộ phái thân eo cao, thiêu hồ điểm ở ống quần, tay áo vừa dài vừa rộng. Bị Thường Hy lòi cánh như vậy, La Thi Yên hét lên một tiếng rồi ngã xuống, các bản năng hướng tới bên cạnh bác. Ngoài dữ liệu của Thường Hy, nàng ta một tay bắt được Đỗ Đình Phương. Đỗ Đình Phương không chút nào phòng bị. Dính một rạo của là thi yên, cả người lão rạo rơi xuống, lập cứng hóa ra một tiếng thén kinh thiền động địa. trước vị hoàng tử bên kia và trông thấy nhân thời thật xác, thử bên này nhìn giống chạy tới. Nhớ là chuyện xảy ra quá đột ngột, nước xà sao cuốn được lửa gần. Lại mình ở ngay gần đó, cái gì cũng bất chóp. Một tài kéo lấy tài của rõ đình phương, nhớ là trọng lượng của ba người quá lớn, đang cũng bị kẻ xuống. Thật may là tiêu văn thành từ đằng sau ông lấy hồng của nàng. Ngày cả như vậy, Lê Bình cũng bị lựng các bổng lồ của ba người kia gây cho đào đỡn mà buồn lỏng tài. Thường hi, ba thí yên cùng đổ đình phương. Ba người thu thế không được, cứ vậy mà lăn xuống dưới. Tấm mặn tiêu văn ráng đại biến, nhất chân muốn đuổi theo, nhớ lại cứng rắn dừng lại. Thường máng nhìn Trịnh Thuận một cái. Trịnh Thuận liều mạng hưởng đám người trả lại. Đại hoàng tử cùng ngủ hoàng tử còn bất chấp hình tưởng mà nhảy từng bận tan xuống. Lại bình, nhìn thường hi không ngừng lan xuống, không nhìn được hô lớn. Thường hi, thường hi. Tiêu Vân Thành lập tức đưa tay bừng kính miệng nàng, thấp giọng nổi. Muốn chết sao? Cụ hoàng còn chưa có thức dậy, nàng gạo lớn như vậy làm cái gì? lê bình nhất thời không dám nói tiếp nữa, ngang ngào lôi kéo cánh tay Tiêu Vân Thành. Chàng đi giúp ta. Nhìn xem thường hy thế nào rồi. Nàng nếu có xảy ra chuyện gì, ta sẽ quyến một phen với hai nữ nhân kia. Tiêu văn thần chỉ cảm thấy ố mình một tầng mồ hôi lạnh, nhìn lại bình hỏi. Lời này cũng có thể nói, còn không im miệng của nàng lại, để người khác nghe được, đầu cũng không đủ để chấm đầu. Phi, họ có thể làm ra loại chuyện như vậy, còn không cho phép ta nói. Chàng còn đứng chỗ này làm gì, mau đi xem thường hy một chút. Nhanh một chút. Lệ Bình đưa tay để Tiêu Vân Thành tức giận quả. Tiêu Vân Thanh nhìn cánh ta Lệ Bình nổi. Thương thế của nàng thế nào, có cần phải truyền thấy y không? Không chết được, chàng còn không đi. Lệ Bình làm bộ đưa tay ra. Tiêu Vân Thanh lậm tấn bật người, nhảy xuống bậc thang. Lệ Bình nhờ thị nữ đỡ, khấn trương nhìn xuống. Chỉ thấy một đám người hồ to hồ nhỏ cũng đổ xuống theo. Chú tử nô tài một đống lớn, tiếng kinh hồ, tiếng trống giận dữ, lẫn thành một mạnh. Tiều vần trác ấm trầm nhìn một màn này, hai quả đấm nấm thật chặt, đưa tài về cận thân thị vệ của mình, ở bên tay hắn thấp giọng nói mấy lời. Thị vệ kia đập tức xoay người đi. Tiều vần trác mặc dù là đứng bất động, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần thận trường, thân thể cũng theo đỏ mà cứng đờ thường hi từ nhỏ đến lớn, thứ trưởng coi là bảo bối. Mặc dù học không ít lễ bị quì cũ, nhưng là nghịch ngợm lê sử cũng là chuyện thường như cơm bữa. dù không đánh lộn nhưng cũng tham gia dặn co không ít. cho nên thời điểm nàng lẻ xuống dưới cát theo là thí yên, sau đó lại rất cao ôm lấy hồng là thí yên, vui mặt vào trong ngực nàng ta. nếu nào cũng có thể lù lại sẹo, vì chỉ có mặt là không thể. hướng chi. Nàng âm chặn là thế yên, tính nguy hiểm cũng giảm đi nhiều, hai người giống như hồ lô lồng nhào mấy chục phần xuống đất. Đố đình phương bên cạnh không có người bầu cùng, một thân một mình nằm xuống dưới. Cần thân cao thấp không có chỗ nào không bị bậc thang cứng tán đụng phải. Tiếng kiều âm ỉ ta lường không ngừng phát ra từ trong miệng nàng ta. Đố đình phương chưa từng có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn nào có gặp qua mấy chuyện nguy hiểm như thế này. Tình huống hiện tại trừ la tòa cái gì cũng không biết làm, chẳng qua là theo bản năng bừng kính mà, chung quanh không ngừng truyền điển tiếng la của hai người. Thần Hì cảm thấy toàn thân đều đào, đang muốn trở ra thành từng mảnh. Trong nhiều người cái này cũng không nghe được một tiếng la tìm nàng. Cũng đúng, các nàng kia là hoàng tử phi lá ngọc cành vàng, mà nàng cũng chỉ là tiếng tì mệnh như cỏ rác. Nàng, người nào sẽ đem nàng để ở trong lòng, chết thì chết thôi. Nghĩ tới đây lòng càng chua xó, các gào trong đầu ở trong ngựng của La Thế Yên, hồng hề nhục nhích. Không biến lăng bao lâu, rút cuộn dần lại bất động. Thường Hy đưa tay từ từ, để không mặn ra khỏi thân mình La Thế Yên. Muốn đứng lên, lại phát hiện hà chân mềm nhũng, chỉ đành phải là một vòng trốn sang một bên, nàng hình cách những nữ nhân này xa một chút. Đầu năm nay thật là bất lợi, mà chuyện đều hỏng bếc hết cả. Đối hình phương ngất đi, La Thí Yên cũng có chút hạn hốt, và một hồi lâu mới từ từ định thần lại. Lúc này, từng đám nô tỳ cũng điện thật xuống. Thường hị nhìn tiêu vân giật, con tiêu vân bán đều đến bên cạnh các nàng ta. Chỉ có thể âm thầm thương tâm cho mình, ngay cả một người quan tâm cũng không có, trong lòng càng phát thay lường. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên, thấy thân ảnh tiêu phân trán đứng sừng sửng, nơi bận thàn cầu nhớ Thường Hy theo bản năng qua đi, trong lòng càng thêm khó chịu. Người đâu đem tiễn tiền mua hải Hoàng tử Phi đến chết tại chỗ cho ta. Tiêu văn bá nhìn Thường Hy, lanh lùng quát lên. Trong ánh mắt tảng ra, tiên nhìn lạnh lẽo như băng